Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 2948 Hàn Đàm, các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, duy nhất có thể lo là nếu không thể tại Bách Niên nổi tấn cấp đạt, được phá toái hư không năng lực, sẽ gặp vĩnh viễn bị ở tại chỗ này. rút cuộc ra không được, điểm này quả thật làm cho Lâm Hiên trong nội tâm tâm thần bất định. Có thể nghĩ lại, tu tiên tu tiên, làm chuyện gì lại có thể quang được. Chỗ tốt, không bốc lên một điểm phong hiểm. Tục ngư nói, phúc này họ chỗ theo, họ này phúc chỗ phục cầu phú quý. Trong nguy hiểm mơ hồ thì ra là đạo lý này rồi. Một trăm năm thời gian là hơi chút gấp gáp một điểm, nhưng đối với... Chính mình mà nói cũng không phải là không có tỷ lệ đột phá, dù sao... Trước đó, hắn chuẩn bị đắt là phi thường đầy đủ. Bỏ đi, chính mình tự đánh cuộc một keo, nếu thật có thể tải bách niên. Nội thành công tấn cấp, chính mình đạt được chỗ tốt, đem khó nói lên. Lời, Lâm Hiên lựa chọn tin tưởng chính mình. Huống chi lui một vạn bước nói, như một trăm năm sao không thể thành. Công tấn cấp, phải chăng cả đời tự thực hội bị vây ở chỗ này. Bên ngoài đồn đãi là như thế. Nhưng đồn đãi loại vật này, nguyên vốn là chưa hẳn có thể tin địa. Phương, có lẽ một trăm năm sau, độ kiếp sơ kỳ tồn tại là ra không được. Nhưng, nếu là trung kỳ, hậu kỳ tồn tại. Lâm Hiên không tin, nho nhỏ một cái linh ba cốc có thể vây khốn cảnh. Giới kia lão quái vật. Hướng chi dù là cùng là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả thực lực cũng là một trời một vực. Bình thường sơ kỳ tu sĩ ra không được chính mình. Chưa hẳn hội bị khốn chủ bên trong. Tóm lại cân nhắc lời hại, Lâm Hiên cảm thấy lựa chọn tại Linh Ba Cốc. Nội tấn cấp đó là tương đương đáng tin cậy sáng suốt. Chủ ý đã đánh tốt rồi nhưng lại không cần ngay lập tức đi làm. Dù sao lúc này Linh Ba Cốc vào tu tiên giả có thể cũng không phải là chỉ có chính mình một cái. Tuy nhiên chính là phân thần kỳ tu tiên giả Lâm Hiên sớm đã không để vào mắt. Nhưng nếu là tại tấn cấp thời khắc mấu chốt ra đến tìm phiền. Toái cho mình cái kia hay vẫn là tương đương nguy hiểm. Tốt tại bọn. Hắn chỉ lại ở chỗ này dừng lại một trăm ngày. Cái này chút thời gian đối với Lâm Hiên mà nói tự nhiên không đáng. Giá nhắc tới đại khái có thể chờ bọn hắn rời đi về sau, lại chậm rãi. Lựa chọn linh đấy đột phá tấn cấp. dục tốt bất đạt, hiện tại tuy nhiên thời gian cấp bách nhưng chính là 100 ngày hay vẫn là chờ được rất tốt. Húng chi Lâm Hiên trong nội tâm cũng rất tò mò thanh nhan tôn giả. Lại để cho bọn hắn tìm kiếm thủ trạc đến tổt cùng là một kiện cây gì. Đó. Muốn hiểu được đối phương thế nhưng mà độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Phí nhiều như vậy khó khăn chắc chở. Lại để cho bọn hắn tìm kiếm bảo. Bối khẳng định là không như bình thường. Chuyện này Lâm Hiên nếu không phải tin tưởng đây cũng là bỏ đi. Nhưng mà cơ duyên xảo hợp lại để cho hắn gặp gỡ. Lại làm sao có thể Không có một điểm nghĩ cách đâu này Thiên tài địa bảo Năng giả cư chi Lại để cho độ kiếp kỳ lão quái vật Cảm thấy hứng thú đồ vật Đối với chính mình Cũng nhất định là có Trọng dụng địa phương Nghĩ tới đây Lâm hiên tâm tư Không khỏi sống Pháp đi lên Đồng thời mình cũng còn bỏ sót Một kiện bảo vật cái kia Chu tước hoàn Còn chưa có tế luyện nhận chủ, nói cũng là mình quá mức sơ sẩy, bởi vì tế luyện chân long linh huyết đã lấy được điểm rất tốt chỗ nhất. Thời mừng rỡ lại đem chu tước hoàn cho ném chư đến sau đầu đi. Bất quá không có sao, chuyện này ngược lại cũng không cần quá mức sốt. Ruột, hôm nay nhất khẩn yếu như cũ là đột phá bình cảnh tấn cấp, về phần chu tước hoàn tế luyện. Lúc nào cũng có thể Cái này bảo vật thế nhưng mà đoạt thức ăn trước miệng cọp chính mình bốc lên to như vậy phong hiểm ngạnh xanh xanh theo u minh ám vương Trong tay đoạt cụ thể mạnh bao nhiêu khó mà nói Nhưng mình thấy Nhưng mà tận mắt nhìn thấy bên trong phong ấm một chân linh chu tước Hồn phách có lẽ Không thể so với tiên thiên linh bảo chỗ Thua kém Đương nhiên, đây hết thảy đều là phỏng đoán cụ thể hay là muốn chờ. Mình đem bảo vật này tế luyện về sau mới hiểu được. Tóm lại, Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm, hay vẫn là mỗi trong khi đãi? Đấy, cái này lại không để ít nhất tương lai 100 ngày, Lâm Hiên không. Có tính toán đột phá tấn cấp, hắn ý định như là đi vào linh ba cốc mặt. Khác tu tiên giả trong khoảng thời gian này trước bốn phía thẩm tra. Theo bảo vật, hàng đầu mục đích tự nhiên là thần bí kia thủ trạc. Cùng lúc đó, những thứ khác phân thần kỳ tu sĩ cũng đều thuận lợi tiến. Nhập linh ba tốc Chính như Lâm Hiên suy đoán, mỗi người bị truyền tống đến địa điểm. Đều tất cả không giống nhau, lẫn nhau khoảng cách cũng là có xa có. Gần... Khó có thể phỏng đoán quá trình này, vốn là tùy cơ hội đấy. Vì vậy, sẽ xuất hiện ở nơi nào, xuất hiện địa phương được không, Hoàn? Toàn xem vận khí. Mà vận khí vật này, vô cùng nhất nói không rõ ràng. Vì vậy, mỗi người gặp gỡ nói là cách biệt một trời, vậy cũng không mang theo mảy may. Khoa Trương Điện thần hy tự là vận khí không tốt một cái. Nghe danh tử biết rõ đây là một phân thần kỳ nữ tu. Đương nhiên cũng là đã sống hơn mấy vạn năm. Nhưng bởi vì chú Nhan đều biết nhìn về. Phía trên như trước bất quá là hơn hai mươi người mà thôi. Không chỉ có tuổi trẻ hơn nữa xinh đẹp. Mà giờ khắc này nàng xinh đẹp tuyệt. Trần Dung Nhan nhưng lại phiền muộn vô cùng. Ông ông thanh âm chuyển. Vào lỗ tay. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng bị một đám độc xà cho bao Vây, những độc chất này xà hình dáng tướng mạo kỳ lạ Có mọc ra hai cái đầu Lâu có sau lưng mọc lên hai cánh thực lực đều là không tầm thường Số lượng càng là phần đông Phóng nhãn nhìn lại, vật che chắn nữa bầu Trời tế thô sơ giản lược một đánh giá Chỉ sợ có mấy vạn đầu đấy Đây là cái gì xà? Điện thần hy thì thảo tự nói coi hắn kiến thức uyên bác cũng phân là. Hào nhận thức không xuất ra bất quá có một điểm là khẳng định. những này dù gì ma xà cũng không phải dễ đối phó. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện điện thần hy trong nội tâm mặc Dù phiền muộn vô cùng nhưng nhưng cũng không ấy kỷ. Bàn tay như ngọc trắng phất một cái. Một phương màu khăn hiện hiện mà ra. Linh quang bắn ra bốn phía. hiển nhiên cũng là một bất phàm bảo vật. Tật. Nàng này bàn tay như ngọc trắng nâng lên. Một ngón tay về phía trước. Điểm đi chỉ thấy Linh quang ló lên. Cái kia khăn gấm lại hóa thành. Một đóa thải vân đem nàng hộ tại trong đó. Sau đó từng đảo vầng sáng thực tế mặt ngoài hiện hiện mà ra. Những... Cái kia ma xà bị đảo qua, rõ ràng như là xuân tuyết tan giã, một mảnh. Dài hẹp tất cả đều rung mất đi hết rồi. Phân thần kỳ tại độ kiếp cấp bậc lão quái trước mặt, không có có gì. Đặc biệt hơn người, nhưng mà với tư cách tu tiên đếm ngược thứ hai. Cảnh giới có thể đạt tới cái này cấp độ tu tiên giả thực lực kỳ thật. Cũng là tương đương không tầm thường. Những này ma xà Điện thần hy còn có thể đối phó Cũng không có tạo Thành quá lớn uy hiếp cái gì Nhưng mà vừa mới nhập cốc Tự gặp phải những này quái vật tâm tình Hay vẫn là có chút khó chịu đấy Nhưng này lại có biện pháp nào Ai Bảo chính mình vận khí không tốt đâu này Nhưng mà điện thần hy ở đâu hiểu được Nếu nói là vận khí không tốt Hắn căn bản sắp xít không thượng đẳng. Nơi này là tiêu nhị nhìn trước mắt hàn đàm ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc Hắn xuất hiện địa điểm là một ít tiểu nhân thượng cổ. Hai bên ngọn núi có chút sốc đứng nhưng mà cao bất quá trăm trưởng Toàn bộ ngọn núi đều bị trắng nón băng tuyết bao trùm mà ở bên cạnh của hắn còn có một hàn đàm. Cái này hoàn cảnh thật đúng là kỳ lạ, ở chỗ này có thể hay không có. Cái gì thiên tài địa bảo đâu này? Tiêu nhị như thế như vậy nghĩ đến ánh mắt tại phổ cận đảo qua cũng không có phát hiện cái gì làm cho người trúc mục đích bảo vật bất quá. Hắn cũng không nhục trí, rất nhanh liền đem chú ý lực rơi xuống cái kia hàn đàm phía trên. Cái kia đầm nước có chút thanh tịnh trong hàn đàm có hơi nước trắng. Mịt mờ hàn khí tán phát ra như là phàm nhân tiếp cận nơi này chỉ sợ. Trong nháy mắt đã bị đông lạnh vi băng điêu rồi. Nhưng mà đối với phân thần cấp bậc tu tiên giả cách này tính toán. Không được cái gì tiêu nhị hoạt động bước chân đi qua rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.